video tuyển kiếm hiệp chương Dụ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 51 nhất chưởng độ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đạo Chương Dụ. Thế là chẳng mấy chốc, cuộc so sát đã trở thành một trận hỗn chiến ác liệt. Hơn nữa cũng chính vì vậy mà những người đến đây đều để lộ lai like lịch của mình. Các tiểu bay và Hà Duy Hồng đều chính là môn hạ của Lê Sơn lão quỷ. Lê Sơn lão quỷ kể từ khi đoạt được pho giáng Long kinh tại Mông Sơn, đến nay bỗng lại đi tìm kiếm, như vậy chắc chắn lại bị kẻ khác cướp mất đi rồi. Suốt nửa năm nay trong giới giang hồ có vẻ hết sức là yên ổn, chính là bởi lẽ ấy. Vì tất cả mọi người đều đang âm thầm dò xét về tung tích của pho hạt thiết hoàng âm, giáng Long kinh và Ngô Câu kiếm. đặc kỳ họ tìm hiểu được tung tích của những bảo vật ấy, người nào cũng như người nấy không muốn gây mối thù hằn chi với ai cả. Ôn Linh Ngữ Sư đối với chuyện của các tiểu ba và Hà Diên Hùng càng tới tấn công tại phía sau lưng của mình không xem dạo đâu cả. Mười ngón tay của lão tà liên tục chụp thẳng tới về phía sau hai cô gái. Khi mười ngón tay của lão tà bay đến sát bên cạnh người đối phương thì Bỗng lão ta qua cả mắt, rồi không còn thấy hình bóng của hai cô gái ấy đâu nữa. Không phải giật mình sửng sốt. Ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng thần đau tôn giả từ phía sau lưng lạnh lùng cười rằng. <cười> người cũng quá là to găng, dám làm liều hả? Huh? Dám sen vào để ngăn cản chuyện của ta đây. Thu linh quỹ sư quài phát người lại, bất vọng ghê rợn quát lên rằng. Hế! <cười> Nói mà cũng dám lớn lỗi trước mặt lão phu hay là sao? Nói đoạn lão ta liền dung tay đánh mạnh ra gây thành một luồng kinh lực mãnh liệt, như có thể xô bạc được cả núi đồi. Sao một tiếng ầm thật to, hai luồng kinh lực của đôi bên đã giao chạm thẳng với nhau gây thành một cơn gió trúc mãnh liệt, khiến cho cây cối trong vòng 10 trượng đều gãy nhánh đổ lá tung bay mù mịt. Cả cát đá trên mặt đất Cổ tông bay lên trời, khiến ai trông thấy cũng phải kinh hãi. Trong khi đó thân hình của U Linh Quỷ Sứ đàn bài lơ lửng ở trên không, liền nung vào sức giọi lại. Từ sự va chạm vừa rồi, buông nhả người trở rơi xuống mặt đất. Trong khi đó thì các tiểu ba và hạ hài di hục đang đánh nhau quyết liệt với số môn hạ của U Linh Quỷ Sứ. Thần đao tôn giả bỗng quát to một tiếng như sấm nổ rằng: ấy ngừng tay lại đã tiếng quát của lão tà chứa đầy chân lực nên rung chuyển cả mạng tai của những người xung quanh bởi thể hài phè đang đánh nhau đều nhất loạt ngừng tay giật thẳng người nhảy lùi ra sau thần đạo tôn giả đưa đôi mắt sáng ngời và đầy uy nghi nhìn thẳng vào ô linh quỷ sứ cười nhạt nói <cười> thú khì chưa tìm hiểu rõ được sự thật Đến nhào chỉ vô ít mà thôi, còn ngao tường tranh chỉ đưa đến ngự ông đắc lợi, có đúng như thế hay không? Hai cô gái áo xanh bỗng lại xuất hiện trên gian lầu. Cô gái đứng phía bên trái cười giòn nói: "Ông muốn tìm hiểu sự thật chi, hãy nói cho bản cô nương nghe thử coi. Phò Dáng Long Kinh và Thanh Ngô Câu Kiếm hiện giờ ở đâu?" Cô gái cất giọng trầm trễu cười khanh khách nói: Ông hỏi cô nương rồi cô nương biết hỏi ai đây? Ngụ ý trong lời nói ấy có ý bảo đối phương rằng các cô ta cô tà chỉ là người ngoài của. Đôi mắt của thần đạo tôn giả trợn tròn đến gần như téc cả ra hai khóe mắt, mặt tràn đầy sát khí y cười nhạt nói: "Đồng <cười> bình sinh lão phù tuyệt đối không khi nào lại hành động một cách mù mờ." Yên kiến các người là người hiểu rõ mọi việc hơn ai hết độ. Hai cô gái tươi cười. Trong chẳng khác nào hai đó qua bách họp đàn nở rộ. Ông bảo là ông không khi nào lại bắn tên không có đích. Nhưng ông nên biết thấy sai một ly thì đi một dặm. Phần chi nếu cầu nương có thể lấy phò kinh và thanh kiếm ngài trước mặt đường già của ông thì đâu lại sợ chi mà phải chạy trối. Đào Tông Giả không khỏi sững sờ, vì cảm thấy lời nói của cô gái kia thật là hữu lý. Giờ đó thái độ của lão ta cũng liền thay đổi hẳn. Lão ta tự hỏi hận, vì đúng lý mình không nên tùy ý hỏi phò kinh già thành kiến trước tiền. Trong khi đó thì mặt buồn ngủ trong giới giang hồ giờ đây bị cô gái kia vạch trần ra như vậy thì có khác nào tự thừa nhận là Lôi Sơn lão quỷ. đã lẻn đến hình thí Diệp Sơn Trang tại Di Sơn Hộ để mà cướp phò kinh gia thành kiếm trước đây. Quả nhiên số quần hồn xung quanh sau khi nghe qua lời nói ấy, tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau rồi sầm xì bàn tán không ngớt. Lúc ấy cô gái áo xanh kia lại nói: "Vô cho cô nương có biết tình tứ của phò kinh gia thành kiếm ấy ở đâu, nhưng số người hiện diện ở đây ai đều có lòng dạ riêng tư nấy." Vậy thử hỏi cô nương biết chọn ai để nói rõ sự thật chứ. Thần đạo tôn giả liền hiện lên hết vui mừng hòa đôi mắt rồi nói: "Ố phải cô nương bảo là là mình đã biết tung tích của phò kinh và thành kiếm hiện giờ ở đâu rồi chăng? Lẽ khôn nhiên là ta biết rõ hơn ông chút đỉnh thôi. Như vậy ý của cô nương tính sao hả?" Cô gái nhướng cao đôi mày cười nói: "He he." Y cái mà còn phải hỏi nữa sao? Hãy kẻ nào mạnh nhất là có thể áp đảo được hết thảy đối phương thôi, vì kẻ ấy sẽ đến hỏi cô nương đây. Thành đạo tông giả biết hai cô gái có ý định mượn tài kẻ khác để sát hại kẻ thù giúp mình. Nhưng hiện giờ lão ta còn đang ở trên thế cỡi lưng cọp. Vì nếu số quần hồn hiện diện tại khu vườn này chỉ cần có một người sống sót để rời đi thì diệt phái Lệ Sơn cướp đi phật kinh và thành kiến. sẽ được đồn đãi ra ngoài ngay. Như vậy từ nay về sau, nhóm Lê Sơn muốn làm chuyện gì cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó lão ta bèn liếc mắt ra hiệu cho các tiểu bà. Tức thì các tiểu bà bèn nhanh nhẹn lướt tới bên cạnh của lão, thần đạo tôn giả hạ giọng nói nhỏ rằng: "Người của quản sườn được bố trí ra sao rồi?" Các tiểu bà đáp rằng: Hễ giờ bên ngoài khu vườn đã có người của chúng ta bao vây chặt chẽ, chẳng khác nào thiên la địa võng. Có phải trong đêm nay chúng ta sẽ tóm hết số người hiện diện tại khu vườn này, không để một tên chạy thoát hay chăng? Thần Đạo Tôn Giả gật đầu nói. <cười> Còn hành tung của Cửu Thủ yêu phụ và Châu Nhân Khế thì sao? Ác tiểu bà lên tiếng nói. Vẫn chưa dò xét được. Qua câu nói đó đã chứng tỏ thần Đao tôn giả đàn có một sự kiên sợ ở trong lòng, nên còn do dự chưa dám hành động. Nhưng sau khi nghe được câu trả lời của các tiểu ba, trong lòng của lão ta đã quyết định dứt khoát, liếc mắt ra hiệu cho các tiểu ba và người này liền nhanh nhẹn nhãi lùi đi. U linh quỷ sứ đã nhận ra thâm ý ác độc của thần Đao tôn giả, y cất giọng cười nghe ăn ặc rất quái dị, đôi mắt sáng quắc rằng giọng nói Thần đạo Tôn Giả, có phải ông định tống hết số người hiện diện ở đây không? Ông nên biết, việc đời vị tất đi theo ý muốn của mình được đâu." Thần đạo Tôn Giả cười nhạt nói. <cười> "Nếu đặt vào hoàn cảnh của ta, thì ông sẽ tính thế nào đây?" U Linh Quỷ Sư biến hẳn sắc mặt, gằn giọng nói. <cười> "Nếu người muốn hành động ngang tàng thì phải bước qua cửa ải trấn sườn của lão phu này trước cái đã." Nói đoạn lão ta bèn ngó sang một tên thủ hạ ở cạnh đó quát rằng: "Hãy mau cho quần hùng có mặt tại đây hay, hóp lực máu đồ máu thoát ra khỏi khu vườn này kéo thiệt thần vô ích." Tiếng nói lão ta trầm trễng, bay lần lần giữa không gian. Nên số quần hùng đều nghe được rõ mồn một. Bởi thế tất cả mọi người đều sâu sao cả lên ùng ùng nhắm hướng bên ngoài mà lao dục đi. Thần đạo tôn giả liền quát một tiếng to: Tức thì ở trên vai có một vệt ánh sáng xanh lẹo lẻ lên, đồng thời cất tiếng cười nhạt rằng: <cười> "Ô Linh Quỷ sứ, ngươi hãy nạp mạng cho ta." Sắc mặt của Linh Quỷ sứ trầm đều lạnh buốt như băng giá đã nói: "Chưa chắc đâu." Vừa nói lão ta vừa từ từ ở trên vai rút xuống một ngón ác quỷ thủ. Ngón ác quỷ thủ này chính là môn binh khí của Ô Linh Quỷ sứ, đã nhờ nó mà thành danh. Nó làm bằng một thứ hàn thiết rất tốt, trong năm ngón tay của nó có chứa những ám khí hết sức là độc, có thể phá vỡ được cương khí của đối phương. Lúc bấy giờ cả đội bên đều hiểu rằng đối phương là một tay kỳ địch nên mỗi một bước đi của họ đều vô cùng thận trọng, chỉ chờ là nắm lấy cơ hội tốt là dùng binh khí ra đánh liền. Do đó đội bên nhìn thẳng vào nhau chầm chậm, đưa chân bước đi chậm rãi từng bước một. Thấy cho bầu không khí trở nên hết sức là căng thẳng. Giữa lúc đó trên gian lầu, hai cô gái áo xanh đứng trên nhìn xuống mỉm cười. Cô gái đứng phía bên phải bỗng cất tiếng nói: "Phù tỷ, để tiểu muội làm cái trò này cho chị xem." Nó đoạn nàng bèn đưa cánh tay phải lên rồi co một ngón tay lại, nhắm vuông thẳng ra một ngọn cây nhác hẳn cao chọc trời ở phía trước mà. Tức thì một luồng chỉ phong mạnh mẽ bay ra, Khiến cho nhành lá rậm rạp của ngọn cây liền được dập trống ra. Thế là bỗng có hai bóng người từ nơi ấy bay sẹt nhẹ nhàng xuống rồi lại đứng yên nơi dãy hành lang của tòa lầu. Hai bóng người đó không ai xa lạ, chính là Châu Nhân Ký và Tấn Lâm. Châu Nhân Ký sắc mặt hết sức là lạnh lùng nói: "Đôi mắt của cô nương quả là sáng lắm, có thể đứng đây mà nhìn thấy rõ nơi ẩn mình của chúng tôi." Tình hỏi tính danh và lai lịch của hai cô là gì? Hai cô gái mặc áo xanh đứng bên phải cười dịu dàng nói: "Ngô tỷ muội đều là họ Trần, ta là Trần Dung, còn tỷ tỷ là Trần Phù. Tất hạ có lẽ chính là Châu Đại hiệp, một người chỉ qua một thế kiếm đã làm rung chuyển cả võ lâm có phải vậy không?" Châu Nhân Ký không khỏi sửng sốt nói: "Ta chẳng dám nhận lời khen tặng quá đáng của cô nương." Tăng Dung đưa ánh mắt nhìn xuống dưới lầu rồi nói: "Lại lệch của Ngô Tỷ muội tạm chưa thể nói ra được, vậy xin các hạ hãy đoán thử xem, giữa thần Đao Tôn Giả và U Linh Quỷ Sứ ai thắng ai bại đây?" Trong nhân ký đưa ánh mắt nhìn qua thần Đao Tôn Giả và U Linh Quỷ Sứ một lượt, thấy hai người đang thủ thế sửa soạn choẳn nhau, nhưng chưa có bên nào ra tay trước. Bàn lắc đầu nói rằng: "Tại hạ không dám đoán càng." mà cũng không muốn nhúng tay vào chuyện thủy phi này. Đần Phù bỗng cất tiếng cười khanh khách nói: "Nếu thế thì các hạ đến đây để làm gì?" Châu Nhân Ký cứng miệng không biết phải trả lời thế nào. Đần Phù đưa ánh mắt nhìn qua Châu Nhân Ký một lượt rồi nói: "Lưỡi đao của thần đạo Tôn Giả hết sức là độc, lại thêm lão ta là người có đao pháp rất tinh tuyệt, trong võ lâm ngày nay chẳng có mấy người có thể đối địch nổi với lão ta." Các hạ tuy là người nổi danh trong giới giang hồ, nhưng đấy chẳng qua nhờ cái duyên may mắn mà thôi." Ta nói thẳng sình, các hạ chớ tức giận, và nếu các hạ đánh nhau với thần Đao Tôn Giả thì không ngoài 10 thế giở, các hạ sẽ bị bại ngay." Trong nhân ký nghe qua lời nói khích ải thì đôi mày bỗng nhướng cao rồi nói, "Cô nương không thể khiêu khích được tại hạ đâu." Trần Phù mỉm cười rồi nói, Các hạ chẳng phải có ý định đem tài nghệ của mình đọ sức với các cao thủ trong võ lâm hề sao chứ? Thế thì lẽ gì bây giờ các hạ lại tỏ ra khiếp sợ vậy?" Đồng Nhân Ký giận dữ nói, "Tại hạ không muốn bị kẻ khác lợi dụng." Nói đoạn y liền quay sang tần lần rồi nói, "Chúng ta hãy đi thôi." Vừa nói dứt lời thì cả hai bèn nhanh nhẹn khoai người định bỏ đi. Trần Dung gọi nạt sắc, Hãy đứng yên lại. Chồng nhân ký không khỏi sửng sớm, y quay mặt lại rồi hỏi rằng. Cô nương còn có lời chi chỉ giáo. Sắc mặt của Trần Dung như được phủ lên một lớp xương lạnh, nàng cười nói. Nếu Quỳnh có ý định tìm hiểu nguyên nhân cái chất của lệnh sự, thì hãy nghe cô nương ta nói đây thì hơn. Chồng nhân ký như bị một đòn đánh mạnh, mặt của y liền biến sắc. Trong khi đó hai cô gái đang đưa mắt nhìn Châm Chú và thần Đao Tôn Giả, và U Linh Quỷ Sứ ở dưới lầu. Giờ đó Trầu Nhân Ký bất giác cũng đưa mắt nhìn theo. Lúc ấy U Linh Quỷ Sứ đang dung tròn ngọn ác quỷ thủ ở trên tay, rồi tràn tới dùng thế, tính thần dĩ vị công, thẳng về phía đối phương. Một cao thủ trong võ lâm quả chẳng phải là tầm thường, liền ngay đó đã thấy cả một vùng sao bạc lạnh buốt nhấp nháy nơi nơi, kình phong cuốn ra tứ phía ồ ạt, tấn công vào thần đạo tôn giả. Thần đạo tôn giả bèn đưa ngang lưỡi đao, ở phía trước mặt, tập trung tinh thần theo dõi thế đánh của đối phương, chẳng hề nhúc nhích. Lão ta đợi đến khi những sao bạc lạnh buốt kia cuốn đến sát thân mình thì mới bất thần tràn nhanh về phía trước, đi đòi với một vật sáng xanh lè chói rực. Bỗng cổ hai người liền sát lại sát bên nhau, nhưng lại liền vang ra tức khắc. Sau đó bỗng nghe tiếng sắt thép va chạm ngân dài không dứt, khiến cho Ô Linh Quỷ Sứ phải nhanh nhẹn nhảy ra xa. Trong khi đó sắc mặt của Ô Linh Quỷ Sứ đã trở thành hung dữ ghê sợ. Chiếc áo dài của lão ta đã bị lưỡi đao của đối phương chém tát ra thành từng mảnh. Riêng thần đao tôn giả thì tóc ở trên đầu đều rối bù. Đồng thời trên mái tóc của lão ta cũng dính vô số những mũi kim nhỏ bén chiếu sáng ngời. Hai người tuy mới đánh nhau qua một thế võ, nhưng trong thế võ ấy đã diễn biến vô cùng tình di kỳ tiệt. Trong nhàn ký nhận qua, đôi mày của y không ngớt lay động. Âu Linh Quỷ sư bỗng dưng rống cổ thét lên một tiếng dài nghe vô cùng quái dị. Tiếng thét ấy bầy bổng lên không trung cùng một lúc với con người lão ta. Tức thì trên giữa lưng trời bỗng có một tiếng quát to rằng Chẳng phải lão phù sợ ngươi Mà chính lão phù muốn nhìn thấy ngươi sẽ bị quả báo một cách thảm thiết hầu hả cường dẫn trong lòng Tiếng nói ấy bài lần lần ở trong gió Và người của lão ta cũng đã lướt đi mất hút Trần phù gật đầu nói Âu linh quỹ sư nói đúng sự thật đó Trong nhân ký lúc này nói Tại sao cô nương được biết lão nói là đúng sự thật Tâm phou nói: Ôn lên quỷ sứ ty là một cao thủ tuột phe tà ma, nhưng tâm địa so với bọn môn hạ của phái Lôi Sơn thì còn lương thiện hơn rất nhiều. Lão ta bỏ đi chính là để cứu thoát số quần hùng trong giới võ lâm. Đồng thời sự chém giết của bọn Hồng môn phái Lôi Sơn, ta đoán là lão ta bỏ đi nhưng rồi sẽ trở lại. Tiếng nói vừa dứt thì thân hình của cô gái bỗng nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau ba bước. Vì ngay lúc đó thì thần Đao Tôn Giả đã bay vút lên như chim rồi đáp nhẹ nhàng xuống giải hành lang của tòa lầu. Khi đôi chân của thần Đao Tôn Giả vừa mới đứng yên thì trong nhân ký đã đồng thời tuốt lưỡi gươm ra, cộng tới chớp nhoáng và quát rằng: "Hãy lui trở xuống!" Liền đó ai nấy đều trông thấy ánh thép lóe lên chiếu ngời xẹt thẳng về phía thần Đao Tôn Giả. Bởi thế thần đao tôn giá cảm thấy không còn cách chi tránh khỏi được đường kiếm tấn công bất thần ấy của đối phương, nên nó trong lòng hết sức kinh hãi đành phải nhạo trở xuống tòa lầu. Trong nhân ký liền bám sát theo lão ta như hình giới bóng, bay thẳng người xuống mặt đất. Thần đao tôn giá nhanh nhẹn lách mình qua phía bên phải để tránh, đồng thời dung lên một dừng ánh thép của lưỡi đao che khắp quanh người. Sau khi lão ta đã nhận rõ được hình dáng của Châu Nhân Ký thị quát tỏ lên giận. "Tôn giả có lẽ là Châu Nhân Ký." "Đúng vậy, chính là tại hạ đây." Châu Nhân Ký lại cất giọng lạnh lùng nói. Được trông thấy đạo pháp của các hạ hết sức tinh thâm, tại hạ muốn bước ra xin lãnh giáo vài thế võ. Đôi mắt của thần đau tôn giả càng đầy sát khí, y cười nhạt nói: Ya, sao làm thọ mang ý muốn của Tôn giả? Châu Nhân Kỷ nói: "Nếu thế thì tại hạ xin đắc tội." Dứt lời, y bèn dùng lưỡi kiếm ra, tức thì dụng kiếm quang xẹt thẳng đến ngài ấn đường của thần Đạo Tông giả. Thần Đạo Tông giả thấy mũi kiếm của Châu Nhân Kỷ hết sức nhanh nhẹn, lại chiếu ngợi đến qua cả mắt, đàn lão giật tới, đồng thời một luồng kình lực o ác như muôn nghìn đợt sóng cũng cũng đến cùng một lúc nên không khỏi kinh hãi quát ọ lên giận. Muỗi kiếm chừa đến nơi mà uy lực đó ồ ạt như vậy quả là lời đồn đãi không sai. Bởi thế lão ta chẳng dám xem thường, tập trung tinh thần nhìn chòng chọc vào người của Châu Nhân Kỷ. Trong khi đôi chân từ từ bước đi lui ra xa và cuối cùng cánh tay của lão ta bỗng vung lên, dùng hai thế võ của đường độc đào đánh ra tới tập. thế là lưỡi đao của lão tà bài dung dốc như điện chớp, tình khí rít lên ào ào như sấm động, khiến cho ai trông thấy cũng phải kinh hủng. Châu Nhân Ký bèn cất tiếng cười nhạt, rồi đưa thẳng mũi kiếm ra phía trước. Tức thì một luồng kình lực từ mũi kiếm bắn mạnh ra, khiến cho thế đạo của thần đạo tôn giả bị giao động dữ dội. Thần đạo tôn giả giận dữ hừ to một tiếng, rồi dùng tay đánh ra một thế phất dần kiếm quy Chiến trò một luồng ánh thép liền lóe lên sáng ngời, bay sẹt thẳng đến kiếm môn quyệt của Châu Nhân Kỷ. Đường dao ấy của lão tà thật sự hết sức nguy hiểm không thể tả xiết. Châu Nhân Kỷ thấy thế bất giác buột miệng khen to. Thế võ tuyệt lắm! Sắc mặt của thần đạo tôn giả bỗng đỏ vùng lên như máu, râu tóc đều dựng đứng cả lên và định sẽ chuyển biến thế đạo của mình. Nhưng ngay lúc ấy thì Tấn Lâm bỗng kinh hãi kêu lên rằng: "Ác cô ấy đã bỏ chạy cả rồi." Thần Đạo Tông Giả nghe thấy bất giác đưa mắt nhìn lên, trông thấy hai cô gái nó đã lao mình ra khỏi tòa lầu, nhắm hướng cánh rừng rậm mà lướt nhanh tới như gió. Bởi thấy lão ta hết sức cuống quýt không còn muốn đánh nhau với trò nhân kỳ nữa, nhanh nhẹn dùng Thái Tiềm Long Thăng Thiên giọt người bay thẳng lên không, nhanh nhẹn đuổi theo hai cô gái. Trầm Nhân Ký trông thấy hai cô gái bỏ đi ở trong lòng hết sức là cuống quýt, sở dĩ y cuống quýt như vậy là vì muốn tìm hiểu nơi hai cô gái về nguyên nhân cái chết của sư phụ mình. Do đó y cũng nhanh nhẹn quay người lại và định giọt người đuổi theo. Nhưng ngay lúc đó có tiếng tằng hắng to của Tấn Lâm, rồi lại có tiếng nói vọng đến rằng: "Quân Đài chậm đã." Trầm Nhân Ký trông thấy tia mắt của Tấn Lâm có điều khác lạ thì không khỏi chần ngừ. A nhanh nhẹn nhảy lên tòa lầu, đưa mắt nhìn thẳng vào Tấn Lâm rồi hỏi: "Tại sao Hiền Đế lại ngăn cản ngu huynh như vậy?" Tấn Lâm nói: "Bọn họ đã chờ đợi huynh đài tại Dận Phục Phong nơi Nhạc Lục Sơn vào đêm mai. Vì giờ rồi các cô gái ấy đã trông thấy huynh đài không làm sao tránh khỏi được thế đau của thần đạo tôn giả, nên mới lập mưu dụ cho lão bỏ dở trận đánh đuổi theo họ như vậy." Trong nhân ký không khỏi biến ngẩn sắc mặt. Ai sao có việc như thế được? Tấn Lâm cất tiếng than dạy nói: Chẳng ngờ huynh đài cũng lại quá thức những lời khen ngợi tân bốc của ông, phường háo danh quá nặng nề. Nên biết là người tài còn có người tài hơn, võ công của huynh đài rất cao cường nhưng chưa đứng vào hàng để nhất cao thủ đâu. Lời xưa có nói là người biết lỗi giối thì thường hay chết đuối. Vì vậy huynh đài không có sự cảnh giác đó hay sao chứ? ông nhân ký khất tiếng cười tò hà hà nói <cười> "Hiện đại quá là người mạng tốt. Ngu quynh nào chẳng nghe theo. Nếu thế thì chúng ta hãy đi ra ngoài khu vườn này để xem số quần hùng trong võ lâm có thoát khỏi trùng dây được hay chưa." Tống Lâm gật đầu tán đồng, thế là cả hai lão mình tiến thẳng vào một ngõ hẻm vắng người ở khu vườn. Họ thấy nơi đó có ngoài 10 cái xác chết nằm sống sờ trên mặt đất. แv vỡ ngực, người thủng bụng, máu tươi nhuộm khắp cả người, chồng vô cùng thê thảm. Trong nhân ký căm giận nói: "Ngô Quỳnh sau này nếu gặp được mồm hạ của Lê Sơn ở đâu thì tất sẽ thanh toán như bọn họ món nợ ngày hôm nay ở đây." Hai người lại tiếp tục chạy như bay tới chẳng mấy chốc đã lẫn khuất vào bóng đêm mờ mịt. Nhạc Lục Sơn nằm ở cạnh phía tây hồ Giang, đối diện với trường xa. Nhưng chỉ cắt một dòng sông chính giữa, từ xa nhìn lại thì thấy ngay ngọn núi chính của nhạc lục sơn là Vân Lục Phong, đứng cao chọc trời mây trắng che phủ. Vào buổi hoàng hôn ngày hôm sau trên mặt sông hồ dàn co một chiếc thuyền nhỏ rẽ nước, đang từ từ cập bến tại bờ sông phía tây. Từ trong thuyền bước ra có Châu Nhân Ký và Tấn Lâm, họ cùng nhanh nhẹn bước thẳng lên bờ. Ai nơi ấy có một con đường bằng phẳng đi thẳng đến nhạc lục thư viện ở bên sườn núi. Bóng mặt trời đã ngả về tây, càng nhiều rực rỡ đồng ruộng xanh rì. Lúc bấy giờ đã vào tiết cuối xuân, nhưng khắp cả trái núi hoa độ nguyên và hoa mai quý đều đã nở rộ, muôn ngồng nghìn tía xem rất vui mắt. Hai người sau khi đi vòng qua nhạc lục thư viện Thì đến phía nam men theo con đường tam cấp đi thẳng lên núi Trong nhân ký bỗng lên tiếng nói Như vậy cô nương ấy chẳng rõ có thật sự đợi chúng ta ở tại dân lục phong hay không Như Huỳnh có ý nghi ngờ các cô ấy đang có ý định dở trò Tấn Lâm miễn cười nói Các cô ấy chỉ nói là chờ đợi tại cổ dân lục cung trên ngọn núi mà thôi Trong chuyến đi này chúng tùy cơ mà hành xử Muốn ở nán lại hay bỏ đi là tùy ý chúng ta." Châu Nhân Ý cười nhạt nói, "Chỉ e là không tùy tiện được cho hiện đại đó thôi." Tấn Lâm Nghè Hòa trước tiền không khỏi sững sờ, nhưng sau đó như đã hiểu được ngụ ý trong lời nói của Châu Nhân Ký, nên sắc mặt không khỏi bừng đỏ, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói, "Từ trước đến nay ta ít khi đi chơi những vùng núi có tiếng tăm." Giờ thì thấy phong cảnh sách ở đây quả là thanh cao thoát tụng. Trong những ký biết Tấn Lâm có ý muốn nói lãng qua vấn đề khác. Nhưng sự thật thì phong cảnh ở trên núi này cũng quả đúng như lời của Tấn Lâm nói. Khắp đỏ đầy lá tụng không ngớt reo theo gió dì rào. Nước khe không ngớt chảy nghe rốc rách. Ở phía xa một hồi chuông chùa buồn bã ngân dài. Khiến cho ai trong cảnh ấy đều có cảm giác như trút bỏ hết tất cả những chuyện phạm trần. Bỗng nhiên hai người nghe có tiếng hát rất vui tai, bay theo ngọn gió đưa đến, khi gần khi xa. Giờ đó cả hai bạn đứng lại lắng nghe bài ca ấy có lời như thế này: Thành cao đường vắng mịt mờ, tà dương nắng nhạt, thẫn thờ cây xanh. Chiều xuân liếng tiếc yến quanh, chạnh lòng nhớ đến non xanh ai về. Tháng năm giấc cả mộng quê, nỗi niềm khó gợi não nề vọng thơ. cuối cùng sum họp trong mơ giữa cậu soi mỏng người vợ ở đâu. Chồng nhân kỷ nói lẩm bẩm rằng: "Đây có phải là các cô ấy sao?" Đẩn lầm mỉm cười nói: "Ai bảo là không phải." Trong khi hai người đang đối đáp với nhau thì từ trong một con đường mòn nhỏ nơi cánh rừng tùng có một đạo sĩ bước tóc cao lưng giáp trường kiếm, thân hình to lớn, râu dài đến bụng đàn thong thả bước ra. Vừa nhìn thấy hai người thì vị đạo sĩ ấy không khỏi sỉn sót, đưa mắt dò xét hai người một lượt, rồi bỗng chấp tay cuối đầu nói Thí chủ có phải là Châu Nhân Ký, một nhân vật lừng danh trong giang hồ chăng? Châu Nhân Ký đáp lễ và nói Không dám, chính là tại hạ đây, chẳng hai đạo trưởng có điều chi chỉ giáo Đạo sĩ đưa mắt chăm chú nhìn Châu Nhân Ký rồi nói Bần đạo vừa rồi được hai vị cô nương họ Trần Quỷ Thác là nếu có gặp Châu thí chủ thì chuyển lời giúp cho hai cô ấy, trước đây có hẹn chờ đợi tại Vân Lục cung vào đêm nay. Nhưng giờ đây thì đã thay đổi địa điểm tại Ái Vân đình nơi thành phòng giáp. Vậy xin nhị vị thí chủ hãy mau đi đến đó." Châu Nhân Ký lên tiếng nói. "Đấy là tại sao vậy?" Già đạo sĩ có vẻ trầm ngâm giây lát rồi nói: "Trong đêm nay tại Vân Lục cùng có thể xảy ra chuyện rắc rối, nhị vị thí chủ chắc cũng đoán biết được thần thế của hai cô nương họ Trần ấy rất đáng thường. Mong nhị vị thí chủ hãy ra tài giúp đỡ cho." Bần đạo biết nhị vị có lòng nghi ngờ bần đạo nói không đúng sự thật, nhưng cũng không thể trách được, vì mọi việc trên chốn giang hồ lúc nào cũng mù mờ khó hiểu. Tớ hồ như đúng như thật, thật ra thì lại sai. Không chờ cho vị đạo sĩ kia nói dứt lời, chồng nhân ký ngắt lời nói rằng: "Ông đêm nay tại Vân Lục cung sẽ xảy ra chuyện gì vậy?" Đạo sĩ lên tiếng nói: "Thất Tôn giả tại Lệ Sườn sẽ dẫn môn hạ đến xâm nhập nơi ấy vào khoảng canh ba đêm nay, họ có mục đích đến chùa của Bần Đạo để bắt người." Do đó nhị dị cô nương mới tạm lánh mặt đi Để cho ngôi chùa của bận đạo tránh được cảnh giết cháu Đôi mắt của cháu nhân ký tràn đầy lửa giận Chàng cười nhạt rồi nói <cười> Bọn yêu tà tại Lê Sơn ngang tàn đến mức ấy Nếu cháu mẫu không ra tay Thì bọn họ không hiểu trên đời này có người tài còn có người tài hơn Bỗng ngày lúc đó Có một tiếng cười nhạt lên tiếng Rõ là lớn lối mà Giọng nói ấy lạnh lùng như băng, khiến cho ai nghe đến cũng phải là rùng mình. Mọi người quay về hướng có tiếng nói thì thấy từ trong đường cũ ở chân núi lên, có hai gã đàn ông mặc áo đen bất thần lướt tới. Hai người ấy đều đứng tuổi, sắc mặt lạnh lùng. Một người trong số ấy tại giữa chân mày ở bên trái có một vết thẹo dài độ chừng một tấc một giải thẳng đến gò má ở phía bên trái nên trong vẻ mặt của y càng càng vẻ hung ác và đáng sợ hơn. Đôi mắt của trong nhân ký liền tràn đầy sát khí, y cười nhạt nói: "Bọn các người chắc là môn hạ của Lễ Sơn, vậy còn thần đạo tông giả đâu?" Giả đàn ông có vết xẹo dao ở trên mặt, cất giọng sâu hiểm nói: "Thất Tôn giả của báo sơn vào khoảng canh ba đêm nay tất sẽ đến đây." Còn chúng ta đến trước để màng thời cho dân lục cung. Vừa rồi chúng ta nghe Tôn Già đã lên giọng khoác lác mà không biết xấu hổ. Vậy có lẽ Tôn Già đã có ý đồ bỉ đạo như tại phái Vân. <cười> tại hạ xin khuyên là Tôn Già nếu đối địch với tại phái thì chẳng khác nào lấy trứng mà chọi với đá thôi. Chứ bằng chơi nhúng tay vào chuyện không đâu là hơn hết cảo hối hận thì cũng không còn kịp nữa. Tử Lâm bỗng cười nhạt nói: "Ta không tin môn hạ của phái Lệ Sơn lại tài nghệ cao cường, dám đến đây mượn oai cọp để lên giọng dạy đời." Giá đàn ông có vết thẹo dao ở trên mặt, bèn cất tiếng cười ghê rợn rồi quát to lên rằng: "Không tin thì thử sẽ biết thôi." Tử Lâm lạnh lùng đáp: "Người không thử thì còn mong có thể sống sót trở về?" Hê, "Ta tin chắc rằng người chẳng dám gây sự đánh nhau." Gá đàn ông có chết thẻo liền biến hẳn sát mặt Dùng cánh tay phải lên Dùng một thế dần tính thạch môn Nhắm ngay ngực của tấn lâm mà đánh dút tới Trong khi đó nằm ngón tay trái của y Cũng đồng thời chụp thẳng vào hung kết quyệt của đối phương Chứng lực của y hết sức là mạnh mẽ Cũng như chỉ phong không ngớt rít gió nghe dèo dèo Hơn nữa thấy đánh của y lại nhanh nhẹn không thể tả siết Lão đạo sĩ trong thế thế không khỏi kinh hãi Lão ta thấy hài thế võ của gã đàn ông ấy hết sức khó mà phá vỡ. Tấn Lâm dù có lách mình tránh đi về hướng nào cũng đều bị chững phong và chí lực của đối phương chộp tới, do đó lão ta không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Trong nhân ký cũng nhìn thấy Tấn Lâm đang bị nguy ngập, nên cánh thai mạt đã thò xuống xét chặt chuôi ngươm, chuẩn bị nếu như Tấn Lâm bị nguy thì y sẽ dùng kiếm ra từng cử. Nhưng Tấn Lâm đã xem thượng thấy còng của gã địch ấy chờ đợi cho thế trưởng và thế chỉ của gã đàn ông mặt sẹo nọ công tới còn cách thân mình khoảng chừng nửa thước thì y mất thần lánh ngang rồi lại dùng tay nhanh nhẹn như điện thò tay mặt nhanh ra dương thẳng năm ngón chộp về phía cổ mạch của gã đàn ông ấy đồng thời chưởng mặc của y lại dùng thế siêu sơn điện hải đỡ thẳng vào thế trưởng của địch thế võ của Tấn Lâm đánh ra chẳng những hết sức là tịnh tâm mà hơn nữa lại kịp thời và vô cùng chính xác. Trong nhân khí trong thấy thấy không khỏi hết sức kinh ngạc. Khi hai luồng chưởng lực vừa chạm vào nhau thì liền gãy lên một tiếng phình thật to. Thấy là gã đàn ông mặt thẹo ấy đã một miệng gào lên một tiếng thảm thiết, đồng thời bị hất văng ra ngoài một trượng té xuống đất chết ngay tức khắc. Chừng ấy mọi người mới trông thấy rõ là bàn tay phía phải của gã đàn ông đó đã bị gãy lìa. Còn cánh tay phía bên trái thì bị lòi ngang dài, tai mắt mũi họng đều trào máu bầm đen tròng hết mà phất khiết. Một gã đàn ông mặc áo đen khác trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, quay người bỏ chạy thẳng xuống núi. Vị đạo sĩ vội vàng nói: "Không thể để cho người ấy chạy thoát được đâu." Trong nhẫn ký cười nhạt nói: "Thắng không thể chạy thoát đâu." Nói dứt lời y đã nhúng dọt người lên không lướt tới đuổi theo nhanh như gió hổ. Dựa vào khối đầu của gã đàn ông ấy, ấy rồi y từ trên buông người rơi nhẹ xuống đất, hoài phác ngai lại rồi gằn giọng nói: "Môn hạ của phái Lệ Sơn mà cũng có kẻ tham sống sợ chết hay sao?" Tiếng nói vừa dứt thì một dầng tiếng quang liền được dung lên chiếu ngời, cuốn thẳng tới vô cùng ồ ạt. Gã đàn ông ấy đang siết chặt ngón ám khí ở trong tay, chưa kịp ném ra thì thế kiếm của đối phương đã cuốn tới trước mặt. Giờ đó hắn hốt hoảng nhào lộn xuống đất, thổi lùi ra sau. Nhưng thân hình của hắn chưa kịp đứng yên thì Tấn Lâm đã dùng chưởng quét thẳng ra, gây nên một luồng kinh lực mạnh mẽ vô song cuốn thẳng về phía gã đàn ông ấy. Thế là qua một tiếng gào thảm thiết nữa, lưỡi kiếm của Trầu Nhân Kỷ đã sa xuống người của đối phương, máu đỏ tung tóe, gã đàn ông nọ đã bị Diêm Đức làm đôi, lằn ra mặt đất. Vị đạo sĩ tỏ ra hết sức khâm phục rồi nói: "Như vị thí chủ gió cổng Trác Tuyệt quả trần cô nương là người có đôi mắt sắc bén biết nhận xét nhân tài. Bần đạo hiện đang có chuyện gấp phải xuống núi theo lệnh của môn chủ, mời một số bạn hữu đến ra tại để tường trợ. Nếu đêm trong nay mà ngôi chùa của chúng tôi bình an vô sự thì sau này tất sẽ có dịp gặp mặt được hai vị thí chủ nữa." Nó giật lời lão ta di động thân mình lướt thẳng xuống núi, nhanh như một luồng gió hốt. Trong nhân ký Đồ Mạt nhìn thẳng vào Tấn Lâm trời nói: "Giọ công của hiền đệ cao cường quá." Tấn Lâm tươi cười nói: "Đấy chỉ là tài nghệ hèn kém, nếu đem ra so sánh với huynh đại thì còn chênh lệch nhau một trời một vực, vậy có đáng chi mà phải ngợi khen. Tôi chuyện không thể chậm trễ, chúng ta đi đến thành phòng Giáp Ngài đi." Trong nhân ký lúc này nói: "Dân lục cung gặp biến cố, vậy huynh đại chúng ta không thể phanh tài đứng ngõ được." Tấn Lâm nói: "Huynh trong bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm địa vô cùng nhiệt huyết, đáng cảm phục lắm. Nhưng việc chúng ta cũng nên cân nhắc nặng nhẹ. Hai chị em cố trận cô nương hẹn với huynh như vậy tất có chuyện gì quan trọng, không biết chừng có tương quan đến cái chết của lệnh sư, như thế chẳng nên hãn lỗi." kiến chờ hai cô ấy phải chờ. Chân nhân ký sững sờ một lúc rồi nói: "Lời nói của hiện đại đúng lắm, vậy chúng ta hãy cùng nhau mau đi đến đó." Dần trăng sáng đã nhô lên khỏi đỉnh núi ở phía đông, chiếu tỏa ánh sáng huyền ảo trông thật là xinh đẹp. Hai người cùng lướt thẳng vào khu rừng tùng rồi tả như bay mất dạng. Ấy dừng định tọa lạc tại sườn núi phía trước của thành phong giác. Khắp trời thành phong giáp đầu đâu cũng dày đặc những rừng thông. Phạm khi đến tiết thu hoạch đến lễ trung dư thì du khách đến nơi ấy tấp nập. Trong những tiết ấy, rừng phong dày đặc những lá chín đỏ rực, trông như là hoa mùa xuân. Sở giai cảnh lá đỏ ở núi Thê Hà Sơn có phần xinh đẹp hơn nhiều. Lúc bấy giờ gió mát đang thổi xào xạc cả khu rừng, trăng sáng vàng vạc chiếu rọi nơi nơi. trên một chiếc ghế đá tại ái dân đình. Có hai cô gái mặc áo xanh đang sánh vai cùng ngồi. Gió nhẹ lay động mớ tóc xanh của hai nàng trông kiều diễm chẳng khác nào một đôi tiên nữ giáng phàm. Đôi mắt trong veo của Trần Phù nhìn về ánh trăng sáng ở bên ngoài khất giọng chậm rãi nói: Sắp đến canh hai rồi, vậy quả thiện trưởng lão chắc có lẽ đã đến bây giờ. Giọng nói của nàng thoang hiện giá chờ đợi rất sốt ruột. Trần Dung cũng lên tiếng nói. Các vị cao tăng trong cửa Phật lúc nào cũng xem trọng lời hứa, chắc chắn là không thất tín đâu. Vừa nói tới đây, bỗng nàng đưa tay chỉ ra bên ngoài rồi nói tiếp: "Ủa, mà không phải đến kia rồi hay sao?" Thân hình kiều diễm của nàng liền đứng thẳng lên. Trần phụ trong thấy thế cũng đứng lên theo, hai người đưa mắt cùng nhìn. Trong thấy trên sườn nối xuất hiện một lão tăng đầu tóc bạc phơ, đang vịn vai một tiểu sa di thông thả bước thẳng về hướng của ái dân đình. Sắc mặt của vị lão tăng ấy rất là khôi ngô, đôi mắt lờ đờ, thỉnh thoảng lại ho lên vài tiếng, đôi chân đi đứng không còn nhanh nhẹn nữa. Hai cô gái liền lao mình lướt thẳng về phía vị lão sư đưa tay ra để đỡ lấy người của lão. Vị lão tăng ấy liền cất tiếng cười ha hả và nói: Bần tăng đã làm nhục lòng hai cô nương quá. Đến đó lão mèn quay qua chú tiểu Sa Di và nói rằng: "Vào đây thì ngươi có thể trở về được rồi." Người tiểu Sa Di ấy chấp tài cùng kính xã một xã thật sâu, rồi quay người bước đi trở về đường cũ. Hai cô gái đỡ vị lão tăng bước thẳng vào ái dân đính. Vị lão tăng ấy bèn đưa mắt nhìn qua hai cô một lượt. Trên khuôn mặt sáng lãng và hiện hòa của dĩ Lão Tăng liền hiện lên một nét tươi cười rồi nói Người bạn xưa có được những người con gái như thế này Thì dù ở chốn suối vàng cũng yên lòng mà nhắm mát Nói tới đây thì Lão ta lộ sắc buồn bã cất tiếng than dài rồi nói Hai mươi năm vàng giặc Bần Tăng đành ôm ẩn trong lòng vì gió câu đã bị hoàn toàn phế trừ, nhưng vẫn phải chịu ngục sống lầy lất cho đến ngày hôm nay. Cũng chỉ nhờ ngài trông thấy còn gái của người xưa, đốt tưởng thành hầu trả mối thù năm xưa. Hai cô gái nghe tới đây bất giác lại ngẩn quanh chồng. Vị lão tăng bỗng dừng ngang câu chuyện ấy lại, nghiêm sắc mặt rồi nói: Có phải ở tại ái dân đình này không?" Cần Dung lên tiếng đáp, "Thưa không phải, ở tại Thanh Phong Giáp kia. Cháu đã bố trí kế nghi binh rồi." Lão Tần nói. "Ê e không làm sao ngăn cản được mồn hạ của Lệ Sơn?" Ân Thù mỉm cười tự nhiên đáp, "Xin cụ chớ lo lắng làm gì, vì cháu còn có hai người tiếp tay, chắc có lẽ cũng sắp đến nơi rồi." Ngay lúc ấy bỗng từ phía sườn núi có hai bóng người đang chạy nhanh tới Như Bài, chỉ trong chớp mắt là đã đến trước Ái Vân Đình. Trần Phù mỉm cười nói: "Nhĩ vị thật là người biết giữ chữ tín, có lẽ nhĩ vị đã gặp được dân ác đạo trưởng rồi." Châu Nhân Ký cười lạnh lùng nói: "Nhĩ vị cô nương hiện tại hạ đến đây có chuyện gì vậy?" Trần Phù đưa tay vuốt lại mớ tóc rồi mỉm cười dịu dàng nói: nên như vậy giúp cho một tài để chống lại bọn yêu tà phái lệ sơn. Ngài sao ngu tỷ muội sẽ tìm cách báo đáp lại công ơn ấy." Trong nhân ký nói. "Tại hạ và nhị vị cô nương từ trước đến nay chưa hề quen biết với nhau. Thế mà nay vì chuyện này tại hạ phải gây ra một mối thù, chẳng quá ra có chỗ định ép chúng tôi chăng?" Trần Dung cười nhạt nói, "Nếu các hạ muốn tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của lệnh sư, Thầy hãy ra tay giúp cho chúng tôi một lần cũng có ngại chi. Đêm đã khuya rồi, bọn yêu tà phải lại sơn cũng sắp đến, vậy nếu các hạ không bằng lòng thì chị em chúng tôi cũng không có ép bao giờ." Trần Nhân Ký sững sờ một lúc rồi nói, "Thôi thì tại hạ bằng lòng vậy." Sắc mặt của Trần Phù liền hiện lên nét vui mừng rồi nói, "Nếu thế thì xin phiền nhị vị các hạ cố thủ giúp dùng cửa ở thanh phòng giáp." Ngưu Tử muội đã có bố trí nghi trận theo lưỡng nghi lục hợp ở bên ngoài thành phòng giáp, vậy nên có thể cố thủ được cho đến trưa mai, thì mọi chuyện sẽ yên ổn tất cả." Trong nhân ký ngỡ giật nói. "Tại sao phải cố thủ đến trưa mai như thế?" Trần Thu nói. "Vì vị đại sư này là người bạn cũ của tiên phụ ta, rất am hiểu phạn văn, đại sư sẽ giúp cho Ngưu Tử muội chúng tôi giảng giải về Giáng Long kinh." Do đó từ giờ trở đi đến trưa ngày mai, chị em chúng tôi không thể nào lo nghĩ đến chuyện khác nữa, vì sợ bị tẩu quả nhập ma thì nguy. Hơn nữa vị đại sư này đã hoàn toàn bị mất đi rõ công, nên cũng muốn dựa vào Giáng Long kinh hậu khôi phục lại tài nghệ trước kia của mình. Trong dần ký ngà tới đầy mới hiểu rõ được mọi ngật ngọn ngạnh, bèn gật đầu nói: "Chỉ sợ là huynh đệ chúng ta không đủ sức chống chọi lại với số đông, làm hỏng cả mọi việc mà thôi." Đặng Phù cười tự nhiên nói. "Ba đường kiếm nhất trụ kinh thiên, thiên phong tự tiêu và tinh dĩ thiên động của huynh, nếu sử dụng xuôi ngược cũng như diễn biến theo phép âm dương, tập trung tinh thần tìm hiểu và phát triển thêm nữa thì chắc chắn không thể nào bị bại được." Trong nhận trí ngà thấy không khỏi sững sờ ngơ ngác. Trần Phù lại mỉm cười tự nhiên, rồi cùng với người em gái là Trần Dung, đỡ lấy vị lão tăng cất gót sen thong thả bước đi, thẳng vào khu rừng phong cặm rạp. Trong nhật ký nói thầm rằng: "Lạ thật, cô ấy tại sao biết được tên của bà Đường kiếm của mình vậy cả? Chắc chắn các cô ấy đã được hiểu nguyên nhân cái chết của ân sư ta rồi." Thế đó y lại sực nhớ đến câu nói của Trần Phù vừa rồi, đã dạch ẩn được những phần cao thâm tinh túy nhất của ba thế kiếm ấy, nên trầm ngâm nghĩ ngợi để tìm hiểu kỹ về ba đường kiếm của mình. Tấn Lâm từ đầu đến cuối vẫn im lặng như không có việc gì, nhưng thái độ tỏ ra rất thận trọng. Gió đêm đã thổi lồng lộng cây rừng không ngớt reo xào sạt, dần tăng trên nền trời cao đã ngã xéo về phía Tây, kiến tỏ tươi đêm đã vào canh ba rồi. Bỗng nhiên từ phía chân trời xa có một tiếng hú rồng rợn giọng đến, khiến núi rừng gây nên tiếng hồi âm vang lên không dứt. Trong nhân ký tự trong sự trầm ngâm bừng tỉnh trở lại, bất thần rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, khiến cho ánh thép chói ngời đưa lên cao ngang ngực, trong khi đôi mắt của y sáng quắc nhìn đăm đăm về hướng có tiếng hú vừa vọng đến. Tẩn lầm lúc này nói: bùi đại còn có đủ thời gian để nghỉ ngơi tìm hiểu về phần sâu xa của kiếm thuật. Vì bọn món hạ của Lại Sơn đã đi về hướng Vân Lục cung rồi. Châu Nhân Ký kêu ồ lên một tiếng, đưa mắt nhìn thấy Tấn Lâm vẫn bình thản như thường, nên không khỏi thầm khâm phục nghĩ rằng, tại sao đêm nay đứng trước yện này ta lại tỏ ra rối ren đến như thế chứ? Tức thì ý liền tập trung tinh thần, bình thẳng tìm hiểu thêm về những phần tinh thâm của Thế Kiến. Đổ chừng sau một khắc, thì từ chân trời lại có tiếng rú, ghê rợn dọng đến ở bên tài. Tức thì hai người trong thái có tám chín cây bóng đen nhỏ như hạt đậu, từ xa phi nhanh, chạy như bài đen ái dân định. Quý thính giả thần mến, nhất trưởng Đồ Long phần thứ năm mươi mốt,